Trước bụt tờ thu trù thần tái dẹt được cổn cấp chiến thu được thần đại tái vô địch kinh hiện đại hạm, vô xa cách mấy năm rốt cuộc gặp lại lần nữa huynh muội nhưng là mừng đến chảy nước mắt vào lúc ban đêm mới ra lò hồ nữ trù thần nhưng là tự mình sử dụng đao từ món ăn chính đến món điểm tâm ngọt nhiều loại món ăn đều đưa đến dịch thần đám người trước mặt đem bọn họ từng cái dạ dày đều chinh phục ngay hôm sau dịch thân đoàn người sớm liền đứng lên không làm kinh động bất luận kẻ nào lén lút ly khai dẹt xỉ cả trong nhà ngươi thực sự không mời nàng sao như vậy đầu bếp coi như là ở vĩ đại tuyến đường an toàn cũng là rất hiếm thấy đó à. nhất là ta ăn nàng thức ăn thời điểm có một loại cảm giác rất kỳ lạ dường như nàng thức ăn ở giữa ẩn chứa một loại cảm tình tựa như khiến người ta đang thưởng thức sắp xếp đồng thời còn có thể ăn không không ba đến một niềm hạnh phúc cảm giác Leo lên chiến hạm phía sau c ả rủ dạ đ ố n g nhiên nói rằng ngươi ngày hôm qua cũng nhìn thấy hai người bọn họ huynh m ộ i thật vất vả gặp lại phòng chừng cũng không muốn ra đi hiện tại mời nàng rời bến e rằng bởi vì ân tình nguyên nhân nàng có thể sẽ bằng lòng nhưng lần nữa đem huynh m ộ i bọn họ xa nhau đối với bọn họ mà nói quá tàn khốc một ít hơn nữa bọn họ và chúng ta bất đồng chúng ta từng cái đều là chủ động đi hướng vĩ đại tuyến đường an toàn coi như giữa chúng ta không phải đồng bạn cuối cùng vẫn sẽ đi hướng vĩ đại tuyến đường an toàn mà dẹt xỉ cả bất đồng thích hợp nhất cuộc sống của nàng e rằng chính là ở thú nhân quốc ở giữa làm hồ nữ trụ thần dịch t h ầ n lắc đầu lúc nào trở nên như vậy mềm lòng nhưng lại như thế săn sóc cô gái tâm xù nạ kéo dịch thần cánh tay mang trên mặt nụ cười hạnh phúc l i ê n một cái hồ nữ dịch thần đều có thể như vậy săn sóc chớ nói chi là đối đãi nàng không có gì chỉ là ở trên người nàng cho ta xem đến rồi cùng hải quân hoàn toàn bất đồng chân thiện mỹ để cho ta có chút xúc động mà thôi dịch t h ầ n nghĩ tới phụ mẫu của chính mình lại nghĩ tới dẹt xỉ cả vì cứu mình ca ca các loại biểu hiện nội tâm không có cảm xúc mới là lạ, lạ thực sự là đáng tiếc à, như vậy hảo một cái hồ nữ trù thần cứ như vậy ở trước mặt chúng ta chạy trốn chiến hạm xuất phát bà tô lơ mẹ cù mạ vẻ mặt đáng tiếc nói về sau muốn ăn lời nói rồi trở về cái này có ta ở đây còn cần phải trở về nơi đây ăn không dịch thần lời nói còn chưa nói hết đã bị một đạo từ đằng xa truyền tới tiếng nói cắt đ ứ t trên thuyền mỗi người chuyển động nhìn một cái thú nhân nước sau đại môn mới có một đạo nhân ảnh hướng về bọn họ vị trí chạy như bay đến rõ ràng là có một cái ba lô h ổ n ữ dẹt xì cả các ngươi chiếc thuyền này có thiếu hay không đầu bê ba ta muốn tới nhận lời mời j e s s ì cả một p h ì chạy vội tới bên cạnh bến tàu dùng sức n h ả rơi vào ác ma trên chiến hạm hồ nữ chủ thần a vĩ đ ạ i tuyến đường an toàn phòng trừng liền duy nhất cái này một nhà ta hiện tại chỉ sợ chúng ta chiếc thuyền nhỏ này không chứa được ngươi nhất tôn chủ thần mà thôi dịch thân ám nói một tiếng quả nhiên tâm tư linh xảo a hắn cho tới bây giờ chưa nói qua mời hồ nữ làm đầu b ế p nói nhưng j e s s ì cả c ư nhiên đã nhận ra vậy các ngươi cần phải cho ta thêm tiền lương a nếu không ta lại sẽ trốn việc không làm dẹt xỉ cả tự nhiên hào phong nói rằng biểu hiện của nàng hoàn toàn cùng nàng cho người hồ mị cảm giác hoàn toàn bất đồng thật tốt quá chúng ta thiên thiên đều có thể ăn được c ự c phẩm cơm nước bạ tổ lơ mẹ cu mạ kích động nói trên thực tế không chỉ là hắn những người khác cũng là mặt mang sắc mặt vui mừng chủ yếu là dẹt xỉ cả tài nấu ăn thật sự là quá tốt chưa ăn qua lời còn tốt sau khi ăn về sau lại đi ăn khác cơm nước đều cảm thấy đần độn vô vị vừa nghĩ tới ngày hậu thiên thiên đô có thể thưởng thức được hồ nữ t h ầ n bếp tài nấu ăn bà tô lợ mẹ cù mạ nằm mơ đều sẽ cười muốn ra công chi phí lời nói vậy phải xem biểu hiện của ngươi chúng ta thuyền bên trong kinh phí nhưng là không nhiều lắm a dịch thần một bộ nghe được ra công chi phí liền đau lòng r á n g vẻ nhất thời đem dẹt xỉ cả c h ọ cười vốn là tuyệt mỹ đ ỗ n g nhiên cười lập tức khiến người ta minh bạch cái gì gọi là trở về m ỹ nhất tiếu bách m ỹ sinh thật sự là rung động lòng người a như vậy ta hiện tại đi nấu cái bữa sáng cho các ngươi ăn cũng có thể đi dẹt xỉ cả giữ lại kiểu tôn mà ê u nhã bước chân đi vào bên trong khoang thuyền thật sự chính là vô tâm cắm l i ề u l i ề u thành ấm a dịch thân lắc đầu hắn chẳng những không có đi mời dẹt xỉ cả thậm chí ngay cả nói đều không đề cập qua đầu bếp sự tình lại bị con này tinh minh hồ ly tinh cho đã nhận ra bây giờ còn bạch kiểm một cái hồ nữ chu thần nghĩ đến đây hẳn chính là có điểm kích động cái này không phải tiện nghi ngươi sao lấy hậu thiên thiên lại cái tiểu hồ ly tinh đứng ở bên cạnh ngươi dù nạ gắt giọng lại không phải của ta hồ ly tinh làm sao tiện nghi ta dịch thần nói rằng được à ngươi còn muốn là của ngươi quả nhiên ngươi tâm lý còn đánh người như vậy ý cả dù dạ lập tức bắt được dịch thần lỗi trong lời nói lỗi ngôn ngữ cạn tào giáo mang đứng lên hôm nay làm sao một con cá đều câu không đến bạ tổ lờ mẹ cù mạ không hiểu nói hắn câu cá trình độ cũng là không thấp à bình thường đã sớm câu bảy tám cái câu không đến sẽ xuống ngay c h ó c đi thuận tiện hôm nay sửa đổi một chút khẩu vị ăn một cái hải sản dịch thần bỏ đi m à c áo nhảy tới trong nước di làm sao lại như vậy một con cá cũng không có làm sao nhanh như vậy trở về cạ dù ra hỏi một con cá cũng không có thực sự là kỳ quái dịch thần cầm lên ống nhòm nhìn sang thảo nào gấu câu không đến ngư trong b i ể n rộng cũng không có ngư nguyên lai là bị bọn họ sợ quá chạy mất là vâng đúng hải quân chiến hạm không thể nào thật lớn á cả dù dạ tiếp nhận ống nhòm nhìn sang cái này không phải bình thường hải quân thuyền cùng hải quân chiến hạm chắc là hải quân trong lực phá hoại tối cường đảng cấp cao nhất chiến hạm mỹ hạt nhìn một cái liền nói 0.6 c h ẳ n g lẽ là bụt tờ cồn cấp bậc chiến hạm dịch thần tế tế so sánh một cái cái này một loại cấp bậc chiến hạm người bình thường nhưng là không cách nào vận dụng tối thiểu đều là trung tướng cái này một loại chiến hạm bình thường đều là dùng để chấp hành bụt tở cồn hoặc là đối phó đại hải tặc làm sao bây giờ đang ở vây công một con thuyền phổ thông đội thuyền đi xem sẽ biết chúng ta cùng hải quân trong lúc đó vốn chính là quan hệ thù địch nếu ở biển rộng mênh mông bên trên gặp phải tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ có thể suy yếu bọn họ liền suy yếu bọn họ d u n n nói rằng trung tướng sao ta cũng rất muốn nhìn bây giờ cùng trung tướng có bao nhiêu sai biệt mị h ạ t nhưng là đem một cái hải quân trung tướng nhi tử giết đi sơ muộn m cũng phải cùng hắn kình chống nhau đương nhiên là muốn nhìn một chút trung tướng thực lực như thế nào ừ dịch thần nhìn thoáng qua mị h ạ t